Chú mình Phượng chán ghép, nhìn Trần Minh Chiết, xoay người cầm một quả táo rồi tự ngồi gọt, không nói gì nữa. Bạch Diệp Trì rời khỏi bệnh viện, quay về công ty làm việc, cứ thấy không yên tâm. Mấy ngày nay, bởi vì bố mẹ và em gái Bạch Tuyết không ở nhà, nên cô và mình Chiết đã sống cuộc sống hai người rất ấm áp. Mỗi buổi sáng, cô đều bị đánh thức bởi bữa sáng ngon miệng, trứng chiên hình trái tim, trao trứng bắc thảo thịt nạc, ấm lòng. lúc ra ngoài có xe đưa đón buổi trưa cứ đến đúng giờ điện thoại dục mình ăn cơm đừng để bản thân mệt quá cứ nghỉ ngơi một lát đi bởi vì sợ người của công ty gièm pha nên giờ ta làm không đến công ty đón mình nhưng khi vừa về đến nhà sẽ có một mâm cơm lớn đang chờ đều là những món cô thích ăn nhất buổi tối thì dọn phòng từ sớm sau đó dục mình đi ngủ và còn tối hôm qua Rõ ràng, Bạch Diệp Trì cảm thấy mình đã trung kế Phương Thế Hoa lại dám dùng thủ đoạn độc ác nhốt cô vào quán karaoke trong lúc đang mơ màng và tuyệt vọng hình như cô thấy Trần Minh Chết đang bất chấp lao vào Tối hôm qua anh đã làm thế nào để đưa mình thoát khỏi chỗ đó Tất cả những thứ này, Bạch Diệp Trì đều chưa kịp hỏi Chuyện mới vừa xảy ra trong bệnh viện càng làm Bạch Diệp Trì cảm thấy cô không phải là một người vợ tốt Thân là vợ của Trần Minh Chiết Chẳng phải cô nên tin tưởng anh vô điều kiện hay sao Nhưng bản thân cô thì Nghĩ đến anh bị hai chú cảnh sát cao to lực lưỡng Đè xuống xà nhà lạnh nhờ bằng Cái chán bị mẹ mình đám một phát máu tươi chảy đầy mặt Bị vô số người hiểu lầm Nhưng anh chẳng giải thích Mà sau đó dù cô đi tìm khắp nơi Vẫn không tìm thấy Trần Minh Chiết Gọi điện thoại anh cũng không nhấc máy cô gần như không biết mình đã rời bệnh viện về công ty thế nào. Giám đốc Bạch, giám đốc Bạch. Trong lúc bật trí nhớ lại mọi thứ, cô không được rơi nước mắt, nhưng lại bị một giọng nói cắt ngang, vội vã lấy tay lau nước mắt, nhìn người mới đến hỏi, "Có chuyện gì không?" Giám đốc Bạch, "Ờ thì, thân là nhân viên kỳ cựu của công ty rượu Thanh Tuyền, ở bên cạnh Bạch Dũng Quang giải quyết các vấn đề khác nhau của công ty Tất nhiên, Trương Mai biết những chuyện xảy ra gần đây trong công ty thậm chí cũng nghe đến đề sáng nay bởi vì như thế nên bà ấy mới hỗ trợ giải quyết rất nhiều chuyện Cô nhà máy đã xảy ra chuyện Trương Mai gật đầu Vốn dĩ lúc trước công ty rượu bà Phương đã dùng mức lương cao hơn để giành nhân viên từ công ty chúng ta làm các đơn đặt hàng xuất hiện tình huống không đủ thời gian chuẩn bị, nhưng mà nãy bậc thầy ủ rượu trong nhà máy cũng vậy, họ cũng muốn xin từ chức. Cái gì? Sao họ lại vậy? Chẳng lẽ chúng ta trả lương cho họ chưa đủ hay sao? Hơn nữa, họ đều là nhân viên kỳ cựu của công ty, lẽ nào họ không sợ vi phạm hợp đồng? Phải biết rằng, nếu một số nhân viên cấp dưới rời công ty, thật lòng mà nói thì cũng không sao, không ảnh hưởng lớn đến nhà máy rượu. Nhưng nếu là thầy ủ rượu của nhà máy thì khác, đó đều là những người thường tiếp xúc với phương pháp của nhà máy ủ rượu. Quyền lợi của những người này còn cao hơn quản lý cấp cao rất nhiều, đương nhiên cũng rất ít người như vậy. Hai, giám đốc Bạch, cháu cũng biết tình hình gần đây của công ty rượu thanh tuyển. Trong mắt họ, đơn đặt hàng đã được phê duyệt sẽ là đơn đặt hàng cuối cùng của công ty rượu thanh tuyển. Hơn nữa, bây giờ công ty rượu bà Phương đang không ngừng phát triển dường như bắt đầu điên cuồng giành nhân viên của công ty chúng ta e rằng những thầy u rượu đó dù sao thì bất kỳ ai cũng khó mà chống lại sự quyến rũ của đồng tiền Lẽ nào bọn họ không sợ bị kiện hay sao? Bây giờ, Bạch Diệp Trì đang cực kỳ rối rắm công ty lại xảy ra chuyện ngay lúc này Thật ra không những là nhân viên nghĩ như vậy mà đã rất nhiều lần Ngay cả Bạch Diệp Trì cũng nghĩ như thế. Mặc dù công ty rượu Thanh Tuyền vẫn còn là công ty nổi tiếng, nhưng thật ra bên trong đã mục rỗng rồi. Trong thời gian ngắn, chỉ còn 4 năm đơn đặt hàng, mặc dù còn 4 năm đơn, nhưng bây giờ chỉ sợ đã không kịp xử lý. Thầy chú nói với cô, họ cũng không còn cách nào khác, công ty rượu Bà Phương đã đưa ra mức lương gấp 3 lần chúng ta, hơn nữa cho dù bị kiện cũng không cần bồi thường. Tất cả mọi chi phí sẽ do công ty rượu Ba Vương sẽ bồi thường Cô chỉ sợ Trương Mai còn chưa nói hết câu Bạch Diệp Trì cũng cười gượng Nói Hời Đúng là rất thực tế Xã hội này là xã hội tiền bạc Cây đổ bầy khỉ tan Lúc trước công ty rượu thanh tuyền giúp đỡ họ vượt khỏi cảnh nghèo khó Vươn lên làm giàu Cho bọn họ cơ hội học tập làm việc Nhưng rồi cuối cùng Cô Mai Cô hãy nói thật lòng cho cháu biết đi Bao lâu nữa cô sẽ đi? Bạch Diệp chỉ nhìn Trường Mai đứng trước mặt. Nói gì vậy? Cô tuyệt đối sẽ không đi. Trừ phi công ty rượu thanh tuyển biến mất. Trường Mai nói, khẽ cằn răng hỏi. Giám đốc Bạch, bây giờ bố cháu sao rồi? Bố cháu đã không sao rồi, nhưng tạm thời không thể xử lý những chuyện này. Bệnh viện nhân dân Tân Thành, trong phòng bệnh. Trần Minh chết, Anh cố ý hại tôi đúng không? Rõ ràng anh biết mặt tôi bị thương Mà còn cho tôi ăn nước tương Trong khi nói chuyện Bạch Tuyết đang ngồi trên giường Nhồm dậy ném hộp thịt kho tàu đầy ắp Xuống chân Trần Minh Chiết Trần Minh Chiết Tôi tự thấy tôi không hề để cậu phải chịu thiệt thòi. Cậu là kẻ gây họa Vừa nói Chu Minh Phượng đưa giấy ăn cho Bạch Tuyết Em đâu nói em không muốn ăn nước tương Hồi nữa Vốn dĩ trong thịt kho tàu đã có nước tương rồi Trần Minh Chết cố gắng chịu đựng cơn giận. Anh muốn hại tôi, anh muốn tôi phải hủy dung, muốn tôi bị thâm sẹo. Mẹ, mẹ xem anh ta còn nói láo kìa, anh ta có ý định này. Trần Minh Chết nhìn cô em vợ đang khóc nức nở, lòng bực mình. Tôi... Bốp, Trần Minh Chết đang định nói chuyện thì bị Chu Minh Phượng tát thẳng vào mặt. Trần Minh Chết, bây giờ Bạch Tuyết còn đang bị thương nằm viện. Chẳng lẽ cậu không thể động não suy nghĩ hay sao Ăn nước tương sẽ bị thâm Cậu không biết à Mẹ Con Trần Minh chết chịu thua hai mẹ con này Đừng gọi tôi là mẹ Tôi không có đứa con trai xui xảo như cậu Cậu nói xem Nếu như không phải tại cậu Thì liệu chúng tôi có bị bà nội đuổi ra khỏi nhà họ bạch không Cậu cản trở diệp chi Tôi không nói Nhưng bây giờ lại muốn đuổi phương pháp khác hại tiểu tuyết Cậu làm người kiểu gì thế Cậu cút đi Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa Cậu cút đi đâu được thì cút ra đó đi Nói rồi Chú Minh Phượng trực tiếp đẩy Trần Minh Chết ra khỏi phòng bệnh Sau đó đóng cửa Bạch Tuyết ngồi trên giường thì cười đều Trong mắt cô ta Trần Minh Chết này là đồ nhát cấy Có thể tùy tiện bắt nạt Vô tích sự Có lúc cô ta thật sự không biết Tại sao một người xinh đẹp như chị mình Lại bị đồ vô dụng này cản trở Càng nghĩ cô ta càng thấy giận cũng thầm thề nhất định phải làm chị mình ly hôn với đồ vô dụng này. Cho dù là phương thê hoa hay hoàng quốc đào mới xuất hiện đều rất tốt. Ít nhất đều là con nhà giàu, có quyền thế, có tiền tài. Cô ta cũng có thể nương nhờ, chứ không phải giống như bây giờ, nói ra là thấy mất mặt. Vừa nghĩ đến tối buổi tối ngày hôm ấy mình uống say, Trần Minh chết ép mình phải về, còn cõng mình. Vừa nghĩ đến bộ dạng của tên vô dụng Trần Minh chết kia là cô ta thấy tức, cảm giác bị xỉ nhục trần mình chết cũng không muốn ở trong phòng bệnh nữa bị đuổi ra ngoài cũng đỡ anh thấy đã qua buổi trưa anh biết chắc chắn hôm nay diệp trì sẽ rất bận rộn không có thời gian ăn cơm nên anh mua một phần cà chua xào trứng mà bạch diệp trì thích ăn nhất rồi đi xe điện đến công ty diệu thanh tuyền trong phòng làm việc của công ty diệu thanh tuyền hi diệp trì không phải cô nói xuôi Nhưng mà nếu công ty rượu Thanh Tuyền cứ tiếp tục như vậy thì e sẽ không kiên trì nổi một tháng. Cho Mai cô làm việc ở công ty rượu Thanh Tuyền, quanh đi quẩn lại cũng đã hơn 20 năm, cô không muốn công ty rượu Thanh Tuyền cứ thế sụp đổ. Nhưng mà cô Mai, cô nói xem bây giờ chúng ta còn có cách gì? Bạch Diệp Trì cũng muốn thay đổi trạng thái hiện tại, nhưng bây giờ công ty rượu Thanh Tuyền loạn trong giặc ngoài, nào dễ dàng như thế. Trong mắt chỉ có hai biện pháp. Thứ nhất chính là để nhà họ Bạch tiếp nhận, cô tin rằng ở đất Tân Thành này, nhà họ Bạch sẽ có cách thay đổi cục diện bây giờ đối với công ty rượu Ba Phương. Thứ hai là tìm công ty đầu tư lớn mạnh để cho ra sản phẩm mới. Trương Mai nói, nhưng bà ấy cũng cảm thấy không thể nói tiếp được, công ty rượu Thanh Tuyền bây giờ có thể tìm chủ đầu tư hay sao? Đúng là chuyện nghiên là một đêm, trừ phi phía đầu tư có vấn đề. Cho nên nói thật ra trước mặt Bạch Diệp Trì Chỉ có con đường thứ nhất Nhưng đây là tâm huyết cả đời của bố Bạch Diệp Trì biết Mặc dù bố biết Nhưng bố tình nguyện để công ty rượu thanh tuyển phá sản rồi biến mất Chưa cũng không muốn đưa cho gia tộc Cô Mai Cô ra ngoài trước đi cháu muốn yên tĩnh một mình Trương Mai còn định nói gì Nhưng chưa kịp nói Đã tự nuốt trở về Bà ấy gật đầu Sau đó rời khỏi văn phòng Trong lúc Bạch Diệp Chi đang muốn nằm trên bàn làm việc khóc một trận thật to thì một người đàn ông quen đến mức không thể quen hơn đi vào văn phòng trên người còn dính chút máu Trần Minh Chết tươi cười bước vào Minh Chết sao anh lại đến đây Trần Minh Chết cười khẽ sau đó vừa đi vừa bắt đầu mở hộp cơm trong tay ra nói lúc anh vào lầu dưới không có bảo vệ nên anh vào luôn anh có làm phiền đến em không Anh biết em chưa ăn cơm Nhanh lên đến đây nào Có cả chua xào trứng, cả tím kho mà em thích nhất này Bởi vì không có thời gian Nên anh không tự làm được Nhưng tay nghề của quán ăn này khá được Lúc trước anh và mấy người bạn bảo vệ Đã từng ăn ở đó một lần Lúc này Bạch Diệp Chi ngồi ở đó Nhìn người đàn ông chán cuốn băng gạc Vừa cười vừa bày cơm nước Sau đó còn cẩn thận lau dụng cô ăn Trong phút chốc Lòng cô ấm áp Nước mắt rơi như mưa nhìn thấy Bạch Diệp Trì nước mắt rời lã trã Trần Minh chết bật cười sau đó anh đứng dậy đóng cửa văn phòng anh không muốn biến bầu không khí trở nên buồn bã với anh, thời gian ở bên cạnh Bạch Diệp Trì là thời gian hạnh phúc nhất sao vậy? Diệp Trì, cảm động rồi sao? nhanh đến ăn cơm đi tùa này em là trụ cột của gia đình mọi người đều trông cậy vào em hết đó em phải giữ gìn sức khỏe mới có sức mà vực dậy nhà máy rượu Trần Minh Chiết vừa nói, vừa tới trước bàn làm việc, giúp một tờ khăn giấy đưa cho Bạch Diệp Trì. Đừng khóc nữa, khóc trông không đẹp đâu. Bạch Diệp Trì nhìn Trần Minh Chiết, người cuốn băng nham nhở, đột nhiên phá lên cười. cười. Em có khóc đâu, bụi bay vào mắt đó chứ. Nói rồi, giúp khăn giấy lau nước mắt. Được, được, không khóc, không khóc, Diệp Chi nhà này sao mà khóc được chứ. Vừa nói, anh vừa gấp thức ăn cho Bạch Diệp Trì. Buổi sáng, Bạch Diệp Trì chưa ăn gì, lại chạy đôn chạy đáo cả buổi, lúc này mới được tha lòng một chút, bụng dạ đói cồn cào. Cô nhìn Trần Minh Chết, người đàn ông trước mặt chỉ là không cầu tiến và không thể san sẻ áp lực công việc với cô, còn lại cái gì cũng được, lại còn không hề phàn nàn. Hai người yên bình ăn xong bữa cơm, sau đó Trần Minh Chết thuần thuộc dọn dẹp, Nhiều lần, Bạch Diệp Trì muốn mở miệng nhưng lại không biết mở miệng làm sao. Cuối cùng, Trần Minh Chiết cũng dọn dẹp xong. Minh Chiết? Ờ, Bạch Diệp Trì đi đến trước mặt Trần Minh Chiết vườn tay chạm nhẹ miếng gạc trên trán anh. Có nghiêm trọng không? Có đau không? Trần Minh Chiết lắc đầu ngoài ngoại. Con người mẹ là như vậy. Anh cũng đừng oán trách bà ấy. Trần Minh Chiết khẽ gật đầu. Còn nữa Mình chết Em Không sao Diệp Chi đều là người một nhà cả Đâu có giận hờn gì lâu được Đúng sai gì cũng là mẹ chúng ta Trần Mình chết cười cười nói Diệp Chi Đừng cố quá sau cơn mưa trời lại sáng mà Anh về nấu cơm trước Bố và Bạch Tuyết đầu nằm viện hết một mình mẹ lo không xuể Bạch Diệp Chi gật đầu Nhìn bóng dáng một mạc ấy khuất sau hành lang Mình chết, anh cực khổ rồi. Trở lại văn phòng, Bạch Diệp Trì gấp gáp mở hệ thống công ty, tìm kiếm càng nhiều nhà đầu tư tiềm năng càng tốt. Nếu để bà nội tìm người đến tiếp quản công ty, Bạch Diệp Trì tha bán công ty đi còn hơn. Mặc dù diệu thanh tuyền là một mớ hỗn độn nhưng Bạch Diệp Trì tin rằng nếu cô ra bán, chắc chắn sẽ có người mua. Nhưng mà nếu chưa đến đường cùng, cô cũng sẽ không chọn con đường đó. Lúc này, không hiểu sao, những lời Trần Minh Chất nói lại lóe lên trong đầu cô. Ngày mai trời lại sáng, nói không chừng kỳ tích sẽ xuất hiện, cũng có khi. Nhưng mà ít nhất, lúc này Bạch Diệp Trì cũng thấy tâm trạng ổn hơn nhiều rồi, chuyện vướng bận trong lòng cô đã được giải quyết triệt để. Mặc dù bữa trưa đơn giản như đồ ăn gọi order, nhưng Bạch Diệp Trì ăn thấy ngon miệng hơn cả đồ ăn ở khách sạn hạng sang ở Tân Thành. có lẽ đó mới là cuộc sống đúng nghĩa buổi chiều đang ở nhà nấu cơm thì Trần Minh Chiết nhận được điện thoại của đoàn Phi anh Trần bây giờ anh có thời gian không tôi có chuyện rất quan trọng cần báo cáo với anh Trần Minh Chiết đào đào rau trong nồi bây giờ tôi hay anh đến nhà tôi đi có tiện không dù sao thì đoàn Phi cũng đã nghe nói về thân phận của Trần Minh Chiết ở trong nhà mặc dù không biết Tại sao một người ngầu lòi như Trần Minh Chiết Lại bị đối xử tệ bạc như vậy Nhưng hắn không bao giờ dám hỏi Có mình tôi ở nhà thôi Anh đến đi Được tôi tới liền Cúp điện thoại rồi Trần Minh Chiết vẫn băn khoăn Không biết mấy ngày này Tân Thành xảy ra chuyện gì Mà đoàn phi phải vội vã đến tìm anh nhiều vậy Lúc Trần Minh Chiết gói thức ăn xong Cũng là lúc chuông cửa reo lên Anh Trần Anh ở đây sao Bước vào căn nhà, đoàn phi cao mày Điều kiện có hơi tệ Nhưng thôi, quen rồi Trước đây ông thẩm có tặng tôi một căn biệt thự Tôi có đến xem Nhưng thấy sống không quen Nên tôi không lấy Sau này thấy được tôi sẽ qua ở Đoàn phi ngay sống hết sức sừng sốt Biệt thự thẩm Vinh Hoa tặng Có lẽ là biệt thự sang nhất Ở Kim Vực Hương Giang Sống không quen Nơi đó mà sống không quen sao Đoàn Phi không khỏi âm thầm Tán thưởng Trần Minh Chiết Anh đến tìm tôi có chuyện gì vậy Vừa ngồi xuống Trần Minh Chiết đã hỏi thẳng À là như vậy Lúc sáng không phải anh nói Bố vợ anh Ông Bạch Dũng Quang gặp tai nạn xe sao Tôi đi điều tra Không lẽ đây không phải là một tai nạn giao thông đơn thuần Lúc sáng khi được báo tin Trần Minh Chiết đã nghi ngờ Nhưng không làm rõ Đoàn Phi gật đầu Tài xế lái xe tải tên Trương Ca Hắn không phải người địa phương Trước đây tôi có gặp hắn một lần Cũng là kẻ trọng nghĩa khí Nhưng chuyện lần này đúng là hắn đã làm quá tay Tôi mới từ đồn cảnh sát về Trương Ca nói với tôi Chuyện này do người nhà họ Bạch xối giục. Cụ thể là ai thì hắn không nói Còn nói hắn làm vậy Là đã vi phạm nguyên tắc rồi Lúc đó thiếu chút nữa tôi bắn chết hắn rồi Người nhà họ Bạch Trần Minh chết hơi trùng xuống sao họ lại làm vậy chứ đoàn phi lắc đầu rồi nói tiếp hơn nữa lúc điều tra việc này tôi còn phát hiện bên rượu ba vương đã hút hết quản lý tầm trung và cao cấp của rượu thanh tuyền rồi thậm chí bọn họ cũng lấy luôn những người nắm trong tay công nghệ cốt lõi ở nhà máy rượu thanh tuyền trần minh chết gật đầu bây giờ đối với việc rượu ba vương cướp người của thanh tuyền anh không quan tâm lắm vì anh đã có cách đối phó rồi nhưng nếu người nào nhà họ bạch Cố tình sắp xếp một vụ tai nạn như vậy E rằng sự việc đã không còn đơn giản Cho nên Trần Minh chết nhất quyết Phải lôi được cái đó trong nhà họ Bạch ra Chỉ có như vậy Mới đảm bảo an toàn cho cả nhà Bạch Diệp Chi Anh cầm về tên Trương Ca đó tôi nghe thử Đoàn phi nhanh chóng tuôn một chàng Trương Ca là tài xế xe tải Sống ở Miên Thành Người này là lộn trong giang hồ Cũng có chút tiếng tăm, Là người trọng nghĩa khí có khả năng chiến đấu nói thật nếu không có chuyện này tôi còn định lôi kéo hắn về tân thành phát triển tôi nghe thuộc hạ nói lại Trương ca biết quyền anh ra tay cũng rất tàn nhẫn nhưng sau khi kết hôn thì hắn rút lui vợ hắn hình như mất sớm hắn chỉ còn đứa con gái mà mắc bệnh gì đó thì phải ở bệnh viện suốt được anh điều tra chi tiết về con gái Trương ca hôm nào đó tôi sẽ đi gặp cô bé anh sắp xếp cho tôi gặp Trương ca tối nay đoàn phi hơi mơ hồ anh trần tên trường ca này rất lợi hại nếu mà hắn có ý định chạy trốn tôi e à... tôi không cả nổi con thú hoang đó đoàn phi hơi hổ thẹn khi nói ra những lời này hắn cũng là vua thế giới ngầm ở tân thành hắn cũng phải lăn lộn suốt đầu mẻ chán mới đạt được vị trí ngày hôm nay người khiến hắn e dè không nhiều điều này càng củng cố thêm suy nghĩ trong lòng trần minh chiết anh cứ đi sắp xếp đi Trong tay tôi Trương cá cũng không giờ được cho gì đâu Lúc nói câu này Mắt Trần Minh Chết lộ ra sát khí nồng nặc Khoảnh khắc đó Đoàn Phi càng thêm chắc chắn Trần Minh Chết không phải chỉ đơn giản là Cậu chủ nhà họ Trần ở Yên Kinh vậy được Tôi nhanh chóng sắp xếp Trong khi đoàn Phi suy tính sắp xếp Trần Minh Chết đã đường lên Mai mê nói chuyện với anh Mà quên mất giờ giấc Tới giờ cơm tối rồi Tôi phải đưa đồ ăn đến bệnh viện Nói xong, Trần Minh Chết cầm túi đồ ăn đi ra cửa. Đoàn Phi sững lại. Nếu mà anh em sang hồ Tân Thành biết, đoàn Phi cung kính một kẻ ở rẻ, chắc ngạc nhiên đến rước cả hàm. A Phi, đưa tôi đến bệnh viện trước. Xong việc bên đó, tôi sẽ gọi điện cho anh. Đoàn Phi vội gật đầu, cuốn cút chạy đi mở cửa chiếc xe hammer. Phù phù, Thở ra một hơi thật dài, Trần Minh Chết ôm bát đũa đi ra khỏi phòng bệnh. nhìn theo bóng lưng trần minh chết đi ra ngoài Chu minh phượng lại cảm thấy cơn giận dữ dâng lên vô dụng đúng là hết thuốc chữa được rồi bà nói ít thôi hầy mặc dù bạch dụng quang cũng không muốn nhìn thấy người con xe này thế nhưng cùng là đàn ông ông ấy rất thông cảm với trần minh chết hơn nữa vào ngày sinh nhật của ông lúc trước bạch dụng quang khá hài lòng với người con xe mà ông ấy không thèm quan tâm suốt ba năm nhiên cảm giác đó chỉ thoáng qua mà thôi dù sao so với con gái ưu tú giỏi giang của mình thì trần minh chết hãy còn kém xa tôi nói ít đi ông nghĩ tôi muốn thế à còn không phải vì tôi thương diệp chi nhà chúng ta sao ông thấy tình hình nhà mình bây giờ rồi đấy nếu lúc trước diệp chi có thể tìm được người đàn ông giỏi giang thì đã chẳng phải vất vả nhiều thế không được tôi nhất định phải khiến cho diệp Trì ly hôn với cái loại bất tài vô dụng này Diệp Chi nhà mình điều kiện tốt như thế Từ nhỏ đã ưu tú giỏi giang Vì cái gì Vì cái gì mà tên ngốc đó được lợi Lại còn những 3 năm Nếu không nhân lúc Diệp Chi còn trẻ Lại chưa có con mà ly hôn đi Càng để lâu càng lang nhằng không dứt. Đến khi Diệp Chi nhiều tuổi rồi Thì không tìm được ai tử tế mất Từ sáng đến tối Bà Hai Nằm ở trên giường không thể động đậy Bạch Dũng Quang biết rõ mình có nói gì thì cũng vô ích mọi chuyện đến nước này không phải ông ấy không biết nhưng có lo lắng cũng chỉ là lo lắng xuông khủng hoảng của diệu thanh tuyền cơ bản là rất khó giải quyết bạch dũng quang biết em trai mình sẽ lợi dụng cơ hội này chen chân vào công ty sau đó đá nhà mình ra khỏi nhà họ bạch một cách triệt đề dù sao từ nhỏ từ lớn hai anh em cũng lớn lên bên nhau bạch dũng quang quá hiểu người em trai chơi bời lêu lỏng này của mình mà mẹ ông ấy lại thương yêu con trai út nhiều vậy lúc trước nếu không phải vì oán hận mâu thuẫn với nhau chất chứa nhiều năm tính tình Bạch Dũng Quang cũng không trở nên ương ngạnh mà đối đầu với mẹ ông ấy như bây giờ sau đó còn dọn ra khỏi biệt thự lớn nhà họ Bạch rồi chuyển vào khu hộ gia đình ông mua tạm thật ra chính là vì tức trong người tranh nhau cho đến ngày hôm nay cũng đã sức cùng lực kiệt chuyện này không khiến ông nhọc lòng Dù sao tôi nhất định phải khiến Diệp trì và tên kia ly hôn. Nếu không, cho dù lần này nhà chúng ta không bị sụp đổ, thì cũng sẽ có lần sau. Vừa nói, chu Minh Phượng vừa xoay người đi đến phòng bệnh bên cạnh. Bà ta muốn đi tìm con gái mình, bàn bạc trao đổi biện pháp. Trần mình chết ra khỏi bệnh viện, thì trời cũng đã tối. Anh gọi điện thoại cho Diệp trì dặn rằng tối nay mình có việc nên sẽ về muộn, sau đó gọi điện thoại cho xe tới đón mình. tân thành là một thành phố ven sông đó là lý do vì sao ở đây có rất nhiều xưởng đóng tàu có điều cùng với sự phát triển của ngành đường sắt cao tốc vận tải đường thủy dần suy thoái theo đó những xưởng đóng tàu ven sông cũng hoàn toàn bị bỏ hoang song muốn quy hoạch hết những xưởng đóng tàu này thì đó lại là một mớ hỗn độn khác vì vậy khu bỏ hoang này trở thành một đoạn ruột thừa nơi này trở thành nơi để những người thuộc thế giới ngầm thanh toán ân oán cá nhân trong một xưởng đóng tàu bỏ hoang ở phía nam tân thành bấy giờ có một dãy xe thương mại đậu trên nền đất cỏ hoang mọc um tùm đèn xe chiếu cả khu xưởng bị bỏ hoang sáng như ban ngày có ba người cùng xuất hiện ở vùng được chiếu sáng hai người đàn ông mặc thường phục đang đè lên một người đàn ông trung niên vóc người phạm vỡ bị còng tay người đàn ông trung niên dù mặc một chiếc áo t shirt rộng thùng thình nhưng vẫn không che giấu được cơ bắp cuồn cuộn tuy trên mặt bị thương nhưng không ảnh hưởng chút nào đến đôi mắt lạnh lẽo của hắn đầu đinh quần dần di chân đi một đôi giày da mũi to cực kỳ cũ nát một đám người trẻ tuổi bước từ trên xe thương vụ đi xuống tay cầm mã tấu với ruồi côi mặt sẹo cầm một cái gậy bóng chảy đi ở phía trước cách đó không xa một chiếc hammer giống như một con trâu ngang tàng, lao vút tới rồi phanh lại một cái kít tuyệt mỹ khiến đất đá cuốn lên mù mịt hai đèn xe to lớn, tựa như hai mắt trâu sáng rỡ. cửa xe mở ra đoàn phi dáng người cao to nhảy xuống, sau đó đi rất nhanh tới trước mặt ba người kia lúc này mặt sẽ mang theo vài người đứng sau đoàn phi anh phi, tôi giao người cho anh chỗ này không còn việc gì của tôi nữa chứ Đoàn Phi gật gật đầu sau đó nói với mặt Sẹo Bố trí người đưa hai anh em này về Ngoài ra phát thêm ít tiền mặt Mặt Sẹo vội vàng gật đầu rồi đi sắp xếp mọi chuyện Tôi nói này, Trương ca Mẹ nó anh cũng ngầu lòi đó Không phải tôi nói anh Nhưng nếu anh thiếu tiền có thể nói với tôi Chả lẽ chỉ vì một triệu tệ anh lại đi riêng người sao? Trải qua mấy tiếng đồng hồ Đoàn Phi đã tìm hiểu mọi chuyện rõ ràng Thì ra là vì Trương Tiểu Mễ, con gái Trương Cà bị bệnh ung thư máu, cần phải thay tùy. Chưa nói đến việc có tìm được tủy thích hợp hay không, chỉ riêng tiền viện phí và chi phí điều trị thôi đã là con số khổng lồ rồi. Quan trọng hơn là Trương Tiểu Mễ đang ở Bệnh viện Nhân dân Thục Xuyên, đã ở đó là ở vài tháng hay một năm, tất nhiên không phải con số nhỏ. Mà lần này, đúng lúc Trương Tiểu Mễ chuyển biến xấu, bệnh viện lại thông báo đã tìm được tủy tương thích ở Nghiêm Châu tuy nhiên chi phí rất cao thấy có hy vọng đương nhiên Trương Ca sẽ làm liều chỉ có điều hắn không nghĩ lần này lại đen đuổi như vậy Ấy nếu không phải cậu Trần thì tôi cũng lừa nhặt anh đoàn phi đứng bên cạnh Trương Ca thật ra lúc hắn biết toàn bộ mọi chuyện cũng thấy khó chấp nhận một người châu bò như vậy vì sao lại trở nên ngu ngốc như thế cờ chứ Cậu Trần, cậu Trần nào cơ? Tôi thấy anh đúng là ngu si Đầu to óc bằng hạt nha Anh đụng vào thân quế nhà người ta Còn hỏi cậu Trần nào? Ánh mắt trường ca dại ra Tuy rằng lúc trước hắn không biết Tại sao lại có người dùng thủ đoạn nhiều vậy lôi mình ra Nhưng lúc này khi nhìn thấy đoàn phi Trong lòng hắn đã đoán ra rồi Nói thế, cái cậu Trần kia là muốn trả thù cho người nhà sao? Trong mắt trương ca bỗng xẹt qua Một tia lạnh lẽo Hiển nhiên trương ca không biết Mấy người bị hắn đâm trúng đều không sao Báo thù, trương ca Anh cũng tự xưng quá rồi Anh á, cậu Trần muốn giết anh Chỉ cần phút mốt Đợi cậu Trần tới đây, khuyên anh thật thà chút Nếu không cậu Trần muốn giết anh Tôi cũng chẳng cứu nổi Anh biết xã hội đen chúng ta rất hỗn loạn Cái gì mà chả làm được Cậu dám tuy đoàn phí nói như vậy chẳng qua chỉ là đánh phủ đầu trương ca cảnh cáo hắn nếu hắn định làm sàng bậy thì cũng đừng mong đoàn phí nói đạo nghĩa giang hồ gì thôi đi trương ca bây giờ anh có tư cách gì mà to mồm thắng làm vua thua làm giặc bây giờ anh đã rơi vào tay tôi rồi anh thật tha chốt đi trương ca nhìn đoàn phí trước mặt đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau trương ca biết người như đoàn phí bất kỳ cái gì cũng có thể làm ra được Dù sao cũng là cá mẻ một lứa. Ban đầu Trương Ca cũng thế này, trên tay hắn cũng dính không biết bao nhiêu máu người, cho nên hắn cải tà quy chính, sợ mình gặp phải báo ứng, đó cũng là lý do hắn quyết phải chữa khỏi bệnh cho con gái. Có thể nói, bây giờ trong mắt hắn không có ai quan trọng hơn con gái hết. Nếu có ai muốn động đến con gái mình, cho dù là ai đi nữa, Trương Ca chắc chắn không thèm nè nang. Hắn vốn chỉ có một thân một mình. Tất nhiên sẽ không sợ trời không sợ đất Đoàn Phi Thắng làm vua thua làm giặc cả. Cậu cho rằng Chỉ mấy người này mà có thể ngăn được tôi Tôi đã muốn đi Cậu cản được tôi chắc Vừa nói Trương ca vừa vùng tay ra Lập tức còng sắt trên tay hắn Chẳng khác gì bột mì Bị hắn giật đất Anh muốn làm gì Anh Phi lùi lại Trương ca cũng không tin những người này có lòng tốt mà thả mình đi cho nên hắn cũng không ngồi chờ chết. Nếu những người này muốn động đến con gái hắn, vậy thì trương ca muốn bắt được đoàn phi dùng làm điều kiện trao đổi. Ngay lúc mặt sẹo quát lên, trương ca đã ra tay rồi. Hơn nữa, trương ca ra tay thẳng về phía đoàn phi. âm uhm, Tuy đoàn phi biết trương ca là một người hung mãnh nhưng dù sao, đoàn phi cũng là vị vua của thế giới ngầm tân thành đương nhiên không phải nhân vật đơn giản. ngay lập tức tung một quyền đón đỡ hai nam đấm va vào nhau cốp đoàn phi không nhịn được lùi về sau chừng mười bước thọng tay nghiến răng chịu đựng mẹ kiếp trương ca anh điên mợ nó rồi à lần này nếu không phải cậu trần tìm anh ông đấy cũng chẳng hơi đâu mà để ý đến anh dám làm anh phi bị thương giết chết hắn mà sẹo cuống cuồng lo lắng lập tức phất tay một cái mấy chục người cầm dao sáng loáng từ trong xe vò xa mặc dù lúc này trương ca có chút sững sờ má nó cho dù hắn giỏi đánh nhau nhưng trước mắt cả đống người cầm dao như vậy thì ai mà cha khiếp hắn cắn răng nắm chặt tay hai mắt nhìn đoàn phi được bảo vệ đằng sau mặt sẹo tôi không điên đây là bị mấy người ép bị mấy người các người ép hết a trương ca gào lên chuẩn bị liều mạng tóm lấy đoàn phi Bởi vì đó là cơ hội sống sót duy nhất của hắn Chả có ai ép anh cả Nếu tối nay anh làm như này Ngày mai anh sẽ trở thành Một người chết ở hương giang Tất nhiên bên cạnh sẽ có thêm Một xác chết nhỏ nữa Giữa lúc Dương cùng bạt kiếm Một âm thanh lạnh nhạt vang lên Trần Minh chết từ trong bóng tối đi ra Dẫn theo một người đang xách theo cái túi Đựng bình giữa nhiệt Cậu Trần Ngay lập tức đoàn Phi bất chấp cánh tay Đang đau nhức vội vàng bước lên phía trước sự xuất hiện của Trần Minh chết khiến đám đông có mặt ở đó cảm thấy khá kinh ngạc nói thế nào nhỉ dù sao thì tối nay người ở kiếm sắc Dương quang không nhiều mà hôm nay đoàn phi còn đề phòng Trương Ca bởi lẽ đều là người làm ăn trên con đường đó đoàn phi biết một khi nắm bắt được cơ hội Trương Ca sẽ trốn thoát ngay thực ra đoàn phi không hề muốn chọc tới Trương Ca dù sao thì Trương Ca đánh nhau quá giỏi Cũng chính vì nguyên nhân này nên đoàn phi mới lựa chọn gần 100 thằng đàn em Ngoài mười mấy thằng ở đây có mấy chục thằng khác đang mai phục bên ngoài sườn đóng tàu Người quen biết Trần Minh chết ở chỗ này rất ít nhưng cũng có người nhận ra anh Người này chính là cậu Trần Sao thế? Mày quen à? Không phải Trước đấy lúc tao đi thu phí bảo kê ở Đại học Tân Thành từng thấy người này Không phải anh ta làm bảo vệ sao? Đúng rồi, tao cũng từng gặp vài lần Anh ta chẳng phải thằng ở rẻ vô dụng Của nhà họ Bạch đấy Ư Chẳng lẽ trên thế gian này Có người giống nhau đến thế à Một vài tên quân đồ Nhận ra Trần Minh Chết Lập tức ngậm miệng Vì bây giờ đại ca của đại ca bọn chúng Ông vua của thế giới ngầm đất Tân Thành Đoàn Phi Đang cung kính gọi một tiếng cậu Trần Thế thì làm sao mà sai được Bây giờ Trương ca cũng chăm chú nhìn vào chàng thanh niên trẻ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình tướng mạo và cách ăn mặc đều bình thường cộng thêm thứ đồ anh đang sách trên tay nếu không phải gặp nhau ở đây mà ném vào giữa đám đông trên đường phố, căn bản không ai nhận ra anh cậu là ai? những người khác nghĩ rằng Trần Minh chết là một người rất bình thường nhưng trương ca khác họ khi Trần Minh chết bước về phía hắn trông qua rất bình thường nhưng hắn có thể cảm nhận rõ rệt Khi thế áp bức trên người chàng thanh niên trẻ này Điều này khiến Trương ca nhớ tới cảm giác Năm xưa khi đứng trên sàn đấu ngầm Và đối mặt với những cao thủ thực thụ Haha <cười> Nghe A Phi bảo Anh đánh nấm cử lắm Trần Minh Chết không vội trả lời Trương ca Mà đứng cách hắn chừng 2 mét Rồi cất tiếng hỏi Lúc này lòng dạo đoàn Phi khẽ run lên Thực ra đoàn Phi cũng không biết qua rõ Về Trần Minh Chết Chỉ biết Trần Minh Chết đến từ Yên Kinh Và cực kỳ bí ẩn. Thậm chí đại ca quán ở Dung Thành cũng dặn hắn nịnh bợ cậu Trần này không tiếc một thứ gì cả. Thế này đi. Tôi thấy hình như anh định rời khỏi nơi này. Chúng ta đánh cược nhé. Chỉ cần hôm nay anh có thể đánh bại tôi tôi sẽ thả anh đi cũng không chui cứu chuyện anh đâm vào bố vợ tôi nữa. Đồng thời tôi còn cho anh 3 triệu tệ để anh chữa bệnh cho con gái. Đám đàn em xung quanh nghe Trần Mình chết nói mà há hốc miệng ai nấy ngạn họng và trần chối mở miệng ra là 3 triệu tệ không hổ danh ông trùm thế nhưng không ai dám tin về 3 triệu tệ mà Trần Minh Chết nhắc tới bởi vì dù sao ban nãy thái độ của đoàn phí đã đủ chứng minh tất cả chàng thanh niên trông rất bình thường này sở hữu thân phận và địa vị tuyệt đối không tầm thường vậy tôi phải trả giá như thế nào cũng có nghĩa là nếu tôi thua thì sao đương nhiên Trương ca vẫn cực kỳ tự tin vào thực lực của mình Người có thể sống sót trên sàn đấu vật ngầm Của hoa hạn năm đó Há chỉ cư khôi ở mức bình thường Anh chỉ cần đưa ra một lựa chọn là được rồi Lựa chọn gì cơ? Trương ca vội vàng hỏi Nhìn chàng thanh niên đứng cách mình chưa đầy 3 mét Hắn đột nhiên cảm thấy Hình như bất luận thế nào Hắn cũng không thể nhìn thấu được anh Bây giờ anh cũng có thể từ chối Nhưng nếu anh từ chối Có lẽ từ nay trở đi Anh sẽ mất người quan trọng nhất với mình Sao cơ Nghe đến đây toàn thân trường ca bỗng chốc run lên Đôi mắt đột ngột bắn ra Hai luồng sát khí lạnh như băng Trần Minh Chết cũng không nói gì nữa Chỉ liếc mắt nhìn về một nơi không xa Lúc này Một người phụ nữ với thân hình yêu điệu Lập tức bế một cô bé đang ngủ say bước ra Rồi ánh trăng bàng bạc Đôi mắt trường ca nhìn thấy Một gương mặt non nớt đang ửng hồng Trương Tiểu Mễ Con gái của hắn là cả tính mạng của hắn Mày Mày ta muốn giết mày Trương ca gần như biến thành con thú hùng mãnh Cơ thể đột ngột bồ nhào Về phía Trần Minh Chết Cú vồ ấy giống như báo săn vồ mồi Nhanh nhẹ đến cực điểm Đám đông có mặt ở đó Thấy toàn thân lạnh toát Nhưng họ không thể ngờ rằng Trần Minh Chết nhẹ nhàng tránh được Và lại Lúc này Trần Minh Chết đứng sang một bên, nhẹ dặm nói. Đừng kích động, yên lặng chút nào. Anh cũng không muốn đánh thức cô bé, rồi để cô bé nhìn thấy cảnh này chứ. Mày, rốt cuộc mày muốn làm gì? Hai mắt trường ca phần đỏ, nhìn chàng thanh niên trông cực kỳ bình thường trước mặt mình. Lần đầu tiên, trong lòng hắn trào lên ham muốn giết người. Rất đơn giản, trước đó tôi đã nói anh có thể chấp nhận lựa chọn. cũng có thể từ chối trong lúc nói chuyện trần minh chết đã với tay với người phụ nữ bế trương tiểu mễ cách đó không xa người này lập tức bế trương tiểu mễ đi vào bóng tối mày được cậu trần tôi chọn đánh nhau với cậu nhưng cũng mong cậu trần giữ lời hứa nếu hôm nay tôi đánh cậu trần bị thương hoặc chết cậu không được phép làm kho tôi nhất định phải thả con gái tôi ra quyết tâm giết người đánh rắn đánh phủ đầu Trần Minh Chết làm được rồi Mà bước tiếp theo Là khiến Trương Ca tâm phục khẩu phục Nhìn Trương Ca trước mặt mình Trần Minh Chết càng lúc càng cảm thấy Trương Ca rất phù hợp với nhiệm vụ này Đương nhiên A Phi Dẫn người của anh lùi về sau Lùi ra xa 10 mét đi Đoàn Phi vừa nghe thấy thế Lập tức bước lên phía trước Cậu Trần Trương Ca này Vậy được Cậu Trần phải cẩn thận đấy nhìn thấy trần minh chết đứng quay lưng với mình không nói năng gì đoàn phi lập tức ngậm miệng đám đông nhìn thấy cảnh tượng này lại một lần nữa cảm thấy thân phận của cậu trần thật bí ẩn nhưng những người có mặt ở đó không nói gì đồng loạt theo đoàn phi lùi ra xa hơn 10 mét mặt sẹo trương mạnh mau chóng dẫn người bao vây sườn đóng tàu này một khi cậu trần gặp chuyện gì đó lập tức xông vào trong đảm bảo sự an toàn cho cậu trần hai người kia gật gật đầu Bây giờ đoàn Phi đứng ở đó nhưng khoảng cách hơi xa nên căn bản không nhìn ra hai người này thế nào rồi. Anh Phi tại sao cậu Trần lại làm thế này? Dù em biết cậu Trần có lẽ không phải người tầm thường nhưng mà Trương Ca... Trên Mãnh cầm sẵn dao phay trong tay hai mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Cậu ta từng thấy được thủ đoạn của Trần Minh Chiết anh ra tay chỉ trong thoáng chốc nhưng thủ đoạn thì không một ai ở đây có thể bì được. Cho dù là anh phí mà cậu ta Một lòng một dạ sống chết đi theo Cũng không thể so bị được Tôi cũng không biết Cứ xem thế nào đã Nếu cậu Trần đã làm như vậy Chắc hẳn có dụng ý của cậu ấy Với cả Trương Tiểu Mễ đang ở trong tay chúng ta Nếu Trương Ca dám làm vậy Chúng ta cũng đành làm kẻ bất nhân bất nghĩa Một lần thôi Nhưng khi mấy người kia vừa hút thuốc vừa bàn tán Một cách lo lắng Thì cách đó không xa xuất hiện động tĩnh mấy người kia vội vàng đứng dậy đi về bên ấy. ngay khi mấy người họ nhìn rõ tình cảnh trước mắt, ai nấy đều thấy chấn động. bởi vì người này chẳng phải ai khác mà chính là trần minh chết, sát cái túi cũ chậm chậm bước tới dưới ánh đèn xe trông anh cực kỳ chói mắt. cậu trần là cậu trần kia. trịnh mạnh bỗng chốc hô ầm lên. đoàn phi cũng trở nên đờ đẫn, bước lên trước phải bước vẫn không quên ngó ra sau nhìn vài lần. trần minh chết trước mặt họ không hề bị thương mà sau lưng anh cũng không có ai cả cậu trần anh không sao chứ trần minh chết chậm rãi lắc đầu các cậu qua đỡ trương ca ra đây đi vết thương hơi nặng có lẽ cần phải cẩn thận chút hả đám đông có mặt ở đó một lần nữa thấy kinh ngạc nhưng khi họ nhìn thấy trương ca đang trong tình trạng toàn thân bê bết máu nằm trên nền đất thì mới thực sự thấy chấn động Đây có còn Trương ca bà nãy vừa ra tay đã suýt bẻ gãy cánh tay của đoàn Phi không? Chỉ với thời gian chưa đủ hút một điếu thuốc Trương ca đã bị đánh thành thế này rồi mà cậu Trần thì hoàn toàn không bị một chút thương tích nào cả thậm chí dường như còn không đụng tới cái túi cũ trong tay. Anh Phi, chuyện này tứ chi lệch khớp hết rồi mà Trương ca lúc này lộ rõ vẻ khiếp sợ trong đôi mắt trái tim như cho tàn. Nâng lên cho cậu Trần Nhìn Trương Cá bị mấy người kia khiêng đi Đoàn phí không khỏi run dày đều thuốc ngậm trong miệng rơi luôn xuống đất Cậu Trần này suốt cuộc là ai thế? Mà lúc này Trần Minh Chết đang đứng bên cạnh Trước BMW lúc trước tới đón mình dưới ánh đèn xe trông Trần Minh Chết vẫn giản dị Và mộc mạc như trước Chỉ là lúc này không còn ai nghĩ như vậy nữa Trương Cá Bây giờ tôi cho anh hai sự lựa chọn Gật đầu tức là trao sinh mạng nửa đời còn lại của anh cho tôi Lắc đầu thì tôi lập tức sai người chôn anh ở chỗ này Cho anh 3 phút suy nghĩ Suy nghĩ kỹ càng rồi trả lời tôi Không phải Trương ca không chịu mở lời Mà vì hàm dưới của Trương ca bị Trần Minh Chết đánh cho lệch khớp Căn bản không thể mở miệng nói năng gì được Nhìn chàng trai trẻ với nụ cười điềm nhiên trên gương mặt Lần đầu tiên Trương ca có cảm giác mình đang ở trong địa ngục sau cùng trương ca gật gật đầu với Trần Minh chết bởi vì hắn làm gì còn lựa chọn nào khác hắn còn mối bận tâm lớn nhất là con gái mình cho nên hắn không thể chết được bắt buộc phải sống sót cho dù tính mạng này từ này không do bản thân điều khiển Trần Minh chết quay người mở cửa chiếc bmw đưa anh ta đi điều trị đợi khi nào có thể cử động thì gọi điện thoại cho tôi nói xong anh chui vào xe Trịnh Mãnh tất nhiên rất biết điều, chui thẳng vào trong rồi khởi động xe. Nhìn trước BMW cuốn bụi tung mù mịt rồi biến mất trong bóng đêm, dù là đoàn phi hay trương cá đang tiến gần tới bờ vực tuyệt vọng, đều biết rằng chàng thanh niên trông có vẻ bình thường kia, là một con rồng thần đang ẩn mình. Mấy ngày sau đó, ngoại trừ tới bệnh viện đưa cơm ra, Trần Minh chết chỉ ở nhà giặc quần áo và làm việc nhà, căn bản không đi đâu khác. nhưng vì mẹ vợ phải ở trong bệnh viện trông chừng bố vợ nên trần minh chết có được vài ngày nhàn nhã tối nay trần minh chết vẫn đi mua thức ăn rồi về nhà từ sớm đang cặm cụi nấu cơm nhưng mẹ vợ và em vợ đột nhiên về nhà trần minh chết tôi nghe nói cậu bị trường học đuổi việc rồi phải không vừa về đến nhà chu minh phượng đã xông thẳng vào bếp chất vấn đuổi việc trần minh chết đang định mở lời thì đã bị Bạch Tuyết cắt ngang. Mới chỉ bị đuổi việc thôi mà. Còn nghe nói vì trốn làm mới bị đuổi việc đó. Mẹ, mẹ không biết chứ. Anh dè con là người bận rộn lắm, căn bản không vừa mắt với công việc làm bảo vệ đâu. Tất nhiên Bạch Tuyết cố ý nói vậy. Khi biết thông tin này, cô ta lập tức báo với Chu Minh Phượng, còn nói thêm rất nhiều lời khác, thêm mắm sạn muối cho sự việc. Vô dĩ Chu Minh Phượng vẫn đang nghĩ nhất định phải kiếm cớ nào đó. Để ép Trần Minh Chất ly hôn cùng con gái mình Sau khi nghe Bạch Tuyết kể chuyện Bà ta càng thêm ba máu sáu cơn Mẹ Là con Chú Minh Phượng khoát tay Trần Minh Chết Cậu thử nói xem Cái thằng vô dụng như cậu cả ngày ăn không ngồi rồi Vất vả lắm mới nhờ quan hệ của Diệp Trì Kiếm được công việc bảo vệ nhàn hạ Cậu còn không biết trân trọng Hôm nay nếu cậu không kiếm lại được công việc bảo vệ này Cậu phải cút ra khỏi nhà tôi Nhà họ Bạch không nuôi người rảnh rỗi Không chỉ phải cuốn xéo Trong ngày hôm nay Mà từ nay về sau Khỏi cần xuất hiện nữa Bạch tuyết vội vàng bổ sung thêm Đúng rồi Đợi diệp chưa quay về Hai đứa đi làm thủ tục ly hôn ngay cho tôi Bắt buộc phải ly hôn Ly hôn Trần Minh chết nghe vậy mà lòng dạ run lên Ôi mẹ Mẹ cứ ở đây từ từ xử lý nha Con đi tắm một cái Ở bệnh viện mấy ngày trời không được tắm rửa đàng hoàng rồi Vừa nói Cô ta vừa liếc nhìn Trần Minh Chết Với vẻ khinh thường Rồi đi về phía phòng tắm Chuyện này Trần Minh Chết đang định nói gì đó Đã bị chú Minh Phượng quát nạt Trần Minh Chết Tôi quyết định cho cậu với dịp trên ly hôn Thái độ của cậu là sao hả Thái độ Trần Minh Chết nhìn bà mẹ vợ Mà mình đã nhẫn nhịn suốt 3 năm lát nữa diệp chi về nhà cậu tự động đề nghị ly hôn với con bé biết chưa hả tốt nhất cậu hãy làm theo những gì tôi nói nếu không tôi tuyệt đối không tha cho cậu đâu còn không ly hôn giọng của trần minh chiết có vẻ hơi to bởi vì lúc này trái tim anh vô cùng đau đớn tuy rằng anh biết ba mẹ vợ này ép diệp chi ly hôn với mình không chỉ một lần nhưng diệp chi chưa từng đồng ý mà bây giờ chu minh phượng ra tay thẳng thừng từ chỗ anh bắt anh phải đề nghị ly hôn không ly hôn chuyện này không theo ý cậu được đúng lúc này cửa nhà bị đẩy ra bạch diệp trì lê tấm thân mệt mỏi về nhà vừa vào phòng bạch diệp trì đã nhìn thấy mẹ vợ đang ngồi trên sofa còn trần minh chiết đeo tạp dề đứng bên cạnh mẹ minh chiết hai người đang làm gì vậy ôi chao diệp trì Cuối cùng con cũng về rồi Con mà về muộn hơn một chút Chắc thằng Trần Minh chết này ăn tới nuốt sống mẹ luôn Bạch Diệp Trì vốn đã xuất đầu mẻ chán Vì chuyện của công ty Và lại hôm nay Bạch Diệp Trì nhận được cuộc gọi từ bác hai trong gia tộc Nội dung cuộc gọi rất đơn giản Bảo cô đúng 8 giờ sáng mai Đến tập đoàn của gia tộc Để tham gia cuộc họp Vốn dĩ Bạch Diệp Trì định từ chối Nhưng đối phương không hề cho cô bất cứ cơ hội nào Bạch Diệp Trì dường như ý thức được điều gì đó Đang định về nhà nghỉ ngơi một lát Rồi tới bệnh viện thương lượng với bố mẹ Nào ngờ Vừa về đến nhà đã gặp phải chuyện này Mẹ Rốt cuộc làm sao thế Lúc này chú Minh Phượng không nói gì nữa Bạch Diệp Trì đành nhìn Trần Minh Chết Trần Minh Chết cũng tức giận chứ Nhưng khi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi Của Bạch Diệp Trì Anh lại nhẫn nhịn. Không sao Do thái độ của anh với mẹ không tốt mẹ, do con không tốt. Nói xong, Trần Minh chết quay người đi vào phòng bếp. Ôi chao, con nhìn đi, thái độ gì thế này? Diệp Chi, con không biết đấy chứ. Thằng vô tích sự Trần Minh chết này bị trường học đuổi việc rồi, làm chân bảo vệ thôi cũng không xong. Mẹ về nhà nói nó mấy câu, nó còn nạt nộ mẹ. đúng là đủ lông đủ cánh rồi. Không được, Diệp Chi, ngày mai con ly hôn với thằng vô tích sự này đi. Bây giờ mẹ ở nhà nhìn thấy nó là bực mình. Trung Minh Phượng được đăng chân lân đăng đầu. Bà ta biết, cho dù bà ta đổ oan cho Trần Minh chết, Trần Minh chết cũng không dám nói gì. Chẳng phải vừa mới ngoan ngoãn xin lỗi bà ta đó thôi. Tên vô dụng như thế này, Chu Minh Phượng càng lúc càng cảm thấy con gái mình không nên ở bên cạnh dạng người này. Nhưng mà Phương Thế Hoa tốt hơn, hay là Hoàng Quốc Đào tốt hơn, hay là Thế Hoa đã mấy ngày này không tới thăm bà ta rồi. Nếu so sánh thì điều kiện của Hoàng Quốc Đào Vẫn xuất sắc hơn một chút Chu Minh Phượng đã bắt đầu cân nhắc đến Những lựa chọn trong lòng So sánh mặt tốt mặt xấu Mẹ Mẹ đang nói linh tinh gì thế Bạch Diệp Trí nói rồi quay người chuẩn bị bước vào bếp Ai ra Á Đúng vào lúc này Một tiếng la thảm thiết từ phòng tắm vọng ra Ngay sau đó là tiếng khóc ầm mỹ Trần Minh Chết Tôi muốn giết anh Trần Minh Chết đang nấu cơm trong bếp, bỗng chốc đần ra, mà Trung Minh Phượng và Bạch Diệp Trì vội vàng chạy vào phòng tắm. Tiểu Tuyết, sao thế con? Chu Minh Phượng vội vàng dùng chìa khóa mở cửa phòng tắm rồi hỏi con, vừa mở cửa ra đã thấy Bạch Tuyết ngồi bệt trên nền đất, một bên chân ruỗi ra đã sưng phủ lên, thậm chí có cả một vết thương dài, máu me lênh láng. Mẹ ơi, nhất định là thằng Trần Minh Chết kêu cố tình hại con Cố tình làm hỏng vòi nước Muốn hại con Nói xong, cô ta khóc ầm lên Lúc này, Trần Minh Chết vội vàng Từ trong bếp chạy tới phòng tắm Mẹ, không phải Bà nãy con đang định nói Trần Minh Chết Cái thằng ăn hại này Tại sao cậu đối xử với Tiểu Tuyết như thế Bà nãy Trần Minh Chết vốn định nói với Bạch Tuyết Là đường ống trong phòng tắm bị hỏng rồi Anh vẫn chưa kịp sửa Nhưng bị chú Minh Phượng cắt lời Và lại bà ta vừa mở miệng Đã bắt Trần Minh Chết chủ động đề nghị ly hôn Cùng Bạch Diệp Trì Sau đó Bạch Diệp Trì trở về Mọi thứ xảy ra quá nhanh À Anh đi ra ngoài Cút ra ngoài Tôi không mặc quần áo Trần Minh Chết đang định nhìn vào bên trong Xem vết thương của Bạch Tuyết thế nào Thì bỗng nghe thấy tiếng hét Chát Cút ra ngoài Chú Minh Phượng quay người tan ngang mặt Trần Minh Chết Ôi trời Trần Minh Chết cậu cố ý đúng không Bây giờ cậu độc ác quá mà Tuy rằng Bạch Tuyết có lúc hơi tùy hứng Nhưng cậu hai lần muốn hại nó Nó là em vợ cậu đấy Làm sao cậu nữa làm thế hả Chú Minh Phượng vừa nói vừa tát Trần Minh Chết thêm một cái Sau đó trực tiếp đẩy anh ra phòng khách Ở bên này Bạch Diệp Chi đã đỡ Bạch Tuyết lên Đồng thời mặc quần áo cho cô ta Nói là không mặc quần áo Thực chất mới chỉ cởi áo ngoài ra thôi Mẹ Mẹ đang làm gì vậy mình chết có cố ý đâu Bạch Diệp Trì đỡ Bạch Tuyết ngồi xuống sofa Vội vàng đi tới cửa Kéo Trung Minh Phượng đang đẩy Trần mình chết ra tận cửa Không cố ý Nếu nó mà cố ý Chắc cả nhà này phải chết trên tay nó rồi Đúng vậy đó Chị à Chị không biết chứ Mấy ngày này anh ta mang cơm đến khó ăn chết đi được mà lần nào cũng đưa ít lắm chưa biết chừng một mình anh ta ở nhà ăn no rồi mới đưa cơm cho mọi người với cả bây giờ nhà ta chỉ có mình anh ta nấu cơm lỡ một ngày nào đó anh ta muốn báo thủ chúng ta bỏ thêm thứ gì đó khác vào thức ăn cả nhà ta xong đời luôn bạch tuyết lập tức thêm dầu vào lửa đủ đuổi... đen đúng đấy diệp chìa dạo đàn ông như thế này con phải suy nghĩ cho thật kỹ mẹ không hại con đâu nghe lời mẹ Ngày mai ly hôn với nó, mẹ sẽ tìm mối tốt cho con. Tuyệt đối tốt hơn thằng vô tích sự này cả trăm cả nghìn lần. Lúc này nghe những lời như vậy. Tuy rằng Bạch Diệp chi không tin Trần Minh Chết sẽ làm thế, nhưng cô vẫn nhìn về phía Trần Minh Chết, muốn anh cho cô một lời giải thích. Diệp Trì. Chị, chị đừng nghe anh ta nói nhỉ. Trần Minh Chết không biết đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa sau lưng chúng ta đâu. A, lại chảy máu rồi. à đau đau đau lúc này bạch tuyết không ngừng khóc lóc gào thét mau chóng đi bệnh viện vừa nói chu minh phượng vừa đỡ bạch tuyết lên a mẹ ơi con không đi được không đi được làm sao đấy còn đứng đò ra đấy làm gì cậu hại tiểu tuyết bị thương Còn không mau cõng tiểu tuyết xuống tầng chu minh phượng lạnh lùng nhìn trần Minh chết đang đứng đó nhíu mày a đau Chị ơi, đau lắm luôn. Em cảm thấy Trần Bình tê dại rồi. Mình chết. Bạch Diệp trì thần sắc phức tạp nhìn về phía Trần minh chết đang nhíu mày. Trần minh chết lập tức không nói lời nào đi tới trước mặt Bạch Tuyết quay lưng ngồi thụp xuống. Vừa rồi, Liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 8 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.